Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3107 chương trưởng môn khí độ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Mắt thấy trưởng môn Sư Huyên một tiếng gào to liền đem xung đột hóa Giải với vô hình mặt khác kiếm hộ cung trưởng lão dai trong lòng Thán phục Tuy nhiên đối với trước mắt bọn họ sở đối diện tình thế nguy hiểm đến Lại mọi sự không sửa được Lâm hiên trên đường như trước thế như trẻ tre Liền ngay cả tỉ mỉ Chuẩn bị thiên nguyên ngũ hành kiếm trận Cũng không cách nào đem hắn Ngăn cản mặt khác bố trí Liền không cần phải nói trừ Gia độ tăng Thương vong thậm chí khởi không tới Đinh điểm dây dưa hiệu quả Người này thực tại thật là đáng sợ Chúng trưởng lão thúc thủ vô sách Trong lúc nhất thời sắc mặt như thổ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, nhỏ bé vân ẩn tung, sao có như thế cao giai tu tiên giả. Nếu như sớm biết rằng môn phái có độ kiếp kỳ lão quái tọa trấn, bọn họ có thể hay không mưu đồ ám linh nhãn chi hồ cũng không tốt lắm thuyết. Không thiếu nhân trong mắt đều hiện lên hối hận sắc. Nhưng hiện tại nói tiếp những này gắn liền với thời gian cũng Muộn, tên đã bắn ra thì không thu hồi được, hôm nay chỗ đó còn là có. Thể thiện cục diện, huống chi độ kiếp kỳ lão quái lại như thế nào thực sự đương kiếm hồ. Cung tổng đà là con tò te giấy, mặc cho hắn muốn tới thì tới sao? Không để cho hắn điểm giáo huấn bổn cung đệ tử mặt hướng tới chỗ đó. Các, chỉ là người này thực tại khó khăn đến cực chỗ. Bọn họ ngăn cản tựa hồ đã không có sử dụng. Đại sư huyên, hai vị sư thúc ni. Không sai, hôm nay cũng chỉ có thỉnh hai vị sư thúc xuất thủ tài năng. Bắt này lâm tiểu tử. Đồng ý thanh âm liên tiếp, đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả mặc dù. Không thấy, nhưng bổn môn còn có hai vị độ kiếp cấp bậc cường giả. Chỉ cần bọn họ xuất thủ tự nhiên có thể đem lâm tiểu tử chế phục. Lâm, hiên thực lực mặc dù làm người khác kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cũng là cương mới tiến giai độ kiếp không lâu, liền ngay cả Tiết lão yêu đối mặt hai vị trưởng lão bao vây tấn, công chi thuật đều đại bại mệt thâu thua, chính là nhất độ kiếp tu tiên giả, nó còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Bình tâm đến thuyết, này phiên tưởng pháp mặc dù cũng không có sai. Tuy nhiên lâm hiên chỗ đó là phổ thông độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có khả năng so sánh được. Mà nọ tiên phong đảo cốt lão giả trả lời càng làm cho chúng trường. Lão nếp mặt cùng bị nhân ngang tàng một chậu nước lạnh không sai biệt. Lắm hai vị sư thúc tránh đang bế quan tu hành một loại cực kỳ lợi. Hải bí thuật tạm thời phân thân hết cách cho nên tiểu tử này chỉ có. Thể tử chúng ta ngăn cản đối phó. Cái gì? Tu luyện bí thuật có lầm hay không? Vậy sao sẽ có này dạng? Trùng hợp. Chính là tu hành bí thuật đến lúc nào không thể càng muốn trống Bồn môn sanh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Thiệt hay giả? Trong lúc nhất thời, nghi ngờ thanh âm liên tiếp. Chúng trường lão. Kinh sở rất nhiều, ngôn ngữ san giữa cũng nhiều vài phần bất kính. Ý, còn có rất nhiều nhân bán tín bán nghi. Câm mồm, các ngươi tại nơi này xảo cái gì, dám nghi ngờ hai vị sư. Thúc, chẳng lẽ tưởng muốn khi sư diệt tổ. nọ tiên phong đảo cốt lão. Giả một tiếng gào to. Đem chúng trưởng lão cổ táo thanh âm tất cả đều. Hạ xuống đến. Này gầm lên giận dữ ẩm chứa mạc chớ lực như cảnh tình chúng trưởng lão thanh tính rất nhiều, nhất mỗi cái người mồ hôi lạnh đầm. Điều thầm hận chính mình mới vừa rồi có phải hay không bị đầu ấp mê? muội ngôn ngữ trong đó đối hai vị sư thúc cư nhiên có nhiều bất kính. Ý, đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống tưởng muốn muốn chết. Trong lúc nhất thời, mọi người như vậy kinh ngạc. Nhất mỗi cái người Giai lo sợ bất an Một lát sau Mới có nhất thấp thỏm thanh âm truyền đến sư huyên Vì sư thúc nếu phân thân hết cách Chúng ta đây những Này nhân ứng Nên làm cái gì bây giờ ni Cũng khó trách hắn sợ hãi Kiếm hồ cung mặc dù người đông thế mạnh Xong lần này xông vào địch nhân Lại không phải chuyện đùa Độ kiếp cấp Bậc lão quái vật, muốn cho chính bọn hắn đối mặt trong lòng đương. nhiên là tràn ngập thấp thỏm. Hừ, hoảng cây gì, đối phương tái cường cũng chỉ có một người mà. Thôi, ta kiếm hồ cung từ các thời kỳ tổ sư tiến hành đã sớm đem tổng. Đà tạo ra thành tường đồng vách sắt đối phương đi vào dễ dàng, hừ, ta. Đảo nhìn nhìn, một hồi hắn như thế nào đi ra ngoài. Cùng các sư huyên để mặt lộ bối rối sắc so sánh với này tiên phong. Đảo cốt lão giả lại chấn đình dĩ cực thật muốn thuyết thực lực bên. Cảnh hắn trưởng lão cũng có không ít nhân là phân thần hậu kỳ hắn coi. Như năng lực hơn một bậc cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều đi tuy. nhiên đối mặt cường địch hắn sở biểu hiện ra ngoài phần này khí độ tốt. Cho dù không phải đồng môn sư huyên để có khả năng so sánh. Hắn có thể bị tuyển làm kiếm hộ cung trưởng lão, hiển nhiên không phải. Dựa vào là vận khí. Tuy nhiên nói câu này nói xong, lại làm cho chúng trưởng lão hai mặt. Nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết bổn môn tổng đà, cấm chế trận pháp. Nhiều vô số kể thuyết long đàm hổ huyệt cũng không quá đáng càng. Không chỉ nói còn có số lượng 10 vạn tu tiên giả, gối giáo chờ. Sáng tiện tay có khả năng từ bọn họ điều khiển. Này dạng thực lực, có nhân sông vào thuyết muốn chết bổn không quá. Đáng, nhưng cũng phải nhìn cụ thể tình hình như thế nào. Tỉ như thuyết trước mắt, sông vào cái. Này ra họ, là độ kiếp cấp. bập lão quái vật, bổn môn thủ đoạn tuy nhiều đối hắn lại vì tất chỗ. Hữu dụng, dọc theo đường đi này lâm tiểu tử chính là thế như trẻ tre tái huyền. Diệu trần pháp cũng không thấy có thể đem hán cấp ngăn trở cho tới. Cậy vào nhân nhiều hơn, bọn họ vừa mới cũng đã trải qua thử qua. Mấy trăm danh đồng huyền cấp bậc tu tiên giả, dĩ Bổn môn bí truyền bảo. Vật bố trí thiên nguyên ngũ hành kiếm trần nhưng cũng không có thể. Đem lâm hiên ngăn trở. không đúng Không phải có thể hay không ngăn trở thậm chí không có phát ra nổi nhất điểm dây dưa hiệu quả bẻ gãy nghiền nát một loại. Đã bị tiểu tử kia công phá bày trận tu sĩ cũng cơ bản ngã xuống dướt. Mặc dù không có tận mắt thấy tuy nhiên có mặt trúng trưởng lão cũng Trong lòng thấp thỏm độ kiếp kỳ lão quái cư nhiên có mạnh như vậy. Sao thiên nguyên ngũ hành kiếm trận cũng chút nào tác dụng cũng Không, mặc dù này kiếm trận là từ đồng huyền kỳ tu sĩ mặc dù bố trí. Nhưng mặc dù là tình trạng y như vậy, từ bọn họ những. Này Phân, thần kỳ trưởng lão bố trí trận này Pháp đối thượng Lâm Hiên cũng tuyệt không có chiến thắng nắm chắc. Mặc dù không có khả năng tái là dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng không có. Nhân nguyện ý đi thường thử một chút uy năng đến tổt cùng như thế nào. Dù sao bọn họ đã trải qua khiếp đảm, tu vi đến phân thần kỳ, thọ. Nguyên cũng là giải đăng đẳng dĩ cực, không tới vạn bất đắc dĩ, không. Có nhân nguyện ý đi đối mặt như thế cường địch. Cho nên bọn họ rất là hảo kỳ, sư huyên nào có tới này dạng lo lắng. Nhìn ngôn ngữ của hắn động tác, lại không giống như là tại phô trương. Thanh thế... Hừ hoảng cây gì có bổn môn hộ phái đại trận thủ hộ Ta kiếm hồ cung Há sung nhân qua lại tự nhiên Diệp mỗ đã trải qua sai người đi mở ra Chỉ là còn cần một chút thời gian thôi Các ngươi hiện tại cuối cùng Hẳn là rõ ràng Vì gì rõ ràng ngăn cản không được Bổn tôn còn lần nữa Sai người đi trước xây dư Lão giả trấn đỉnh thanh âm truyền vào Cái lỗ tai quả nhiên có nhất phái tông chủ khí độ. Tuy nhiên có mặt trưởng lão lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Hồ phái đại trận bọn họ như thế nào không biết rằng này cấm chế quy. Lực bàng bạc là bổn môn Tổng Đà. Mà nhất cường lực giúp đỡ tuy. nhiên lại có gì sử dụng. Lâm Hiên hôm nay đã trải qua đi tới Tổng Đà ở. Chỗ sâu trong tổng. Hộ phái đại trận tái khai mở cũng đã trải qua chậm. huống chi lui nhất vạn bộ thuyết coi như còn kịp, có khả năng thiết. Lập hộ phái đại trận mục đích chủ yếu là đề phòng số lượng đông đảo. Ngoại định tỉ như thuyết cùng khác biệt tông môn trở mặt, phòng ngừa. Bọn họ vây công bổn môn tổng đà, dùng cho đối phó nhất cá nhân bất. Luận tử na cái góc độ cũng có một chút xếp gà mà dùng giao mổ Châu Cảm giác, ngã không phải không nỡ, mà là có một loại không chỗ gắn sức cảm, rác, nói ngắn lại, dùng hộ phái đại trận đối phó nhất cá nhân, nhất là độ. Kiếp kỳ lão quái vật, hiệu quả tuyệt không xe tốt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.